các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng mọc sắt bọn tôi đến chỗ thằng An đi. Vâng, hơi tối, mọi người đi cẩn thận nhé. Nói rồi Quỷ Mai lại quay bước đi. Hơi lạnh từ phòng chứa xác tỏa ra, khiến cho căn hầm có cảm giác âm u và lạnh lẽo. Bước đến một căn phòng, Quỷ Mai lấy chìa khóa mở ra. Tiếng kêu kẹt kẹt từ những con ốc đã bị rỉ sét ở trên cánh cửa vang lên. Cánh cửa được mở ra, những luồng khí lạnh từ trong căn phòng xào ra, khiến mọi người lạnh hết cả xương sống. Quỷ Mai vẫn bình tĩnh bước vào. Ánh đèn màu xanh từ căn phòng rọi vào khuôn mặt lạnh tanh của Quỷ Mai, khiến mọi người tự dưng rùng rợn tóc gáy. Mạn đi đến một cái hộc trong căn phòng, trên cái hộc có một cái bảng số hiệu. Bảng số này kỳ lạ thay là ba con số 6, một cái số mà ít ai đại biết đó là biểu tượng của quỷ. Mạn bình tĩnh cậy cái hộc ra, một cuốn mật trắng bạch, được bên mặt đã bị dập nát hết một bên do va đập xuống dưới mặt đường. Trên mặt án có một vết rách cực lớn. Có thể thấy cả những cây sương trăng hiếu ở bên trong. Quỳnh Mai như một người bảo vệ kéo cây sát của An ra để lên cây giường. Bây giờ thì mọi người mới nhìn được toàn bộ cơ thể của An. Đồ tay như bị vặn ngược ra đằng sau. Còn một bên chân đã bị đứt gần hết, chỉ còn dứng lại nhiều một chút thịt đùi. Thấy cảnh tượng này Trang ôm mặt khóc nâng lên từng tiếng. Bà Nga thì ôm lên đứa con gái, nước mắt cũng trực trào như muốn chảy ra. Dường như lúc này chỉ có ông Tài ba của An là giữ được sự bình tĩnh. Ông tiến lại bên cạnh cái xác của đứa con trai mình. Ông đưa đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt của An mà mở miệng nói. "Cô Quỳnh Mai, cô có biết con trai tôi xảy ra việc gì mà lại ra đến cái nông nỗi này không?" Quỳnh Mai nhìn ông tài với ánh mắt thương cảm mà đáp, "Tôi nghe thấy người đưa anh Han vào bệnh viện nói là do anh ấy chạy xe với tốc độ nhanh, trong khi đang chạy, một con chó của nhà dân gần đó chạy ra. Do đang chạy nhanh, anh Han không làm chủ được tay lái mà tông thẳng vào con chó." Khi ngại xuống đường thì không ai lúc đó có một chiếc xe tài chạy đến Do anh An bất ngờ té ra Nên tài xế xe tài cũng không phản ứng kịp Mà cuốn anh An vào gầm xe Nghe vậy thì ông Tài chỉ biết lắc đầu rồi thở dài Tuy bề ngoài Ông Tài vẫn đang rất bình tĩnh Khiến cho nếu ai là người ngoài mà nhìn Thì cứ nghĩ An không phải là con của ông Tài vậy Bà Nga bước đến nhẹ vỗ vào vai của ông Tài ra điều ạ nùi Thôi Ông cố gắng bình tĩnh để mà còn lo ma chay cho thằng bé Chị nhà thì đã ra cái dạng như thế kia Bây giờ chỉ còn trông cậy vào ông thôi. Tôi biết rồi. Thôi, cảm ơn chị và con bé Trang đã báo cho gia đình chúng tôi biết. Giờ cũng muộn rồi, thôi thì chị với con bé về đi, để tôi làm thủ tục nhận xác thằng bé, về mà lo liệu vậy. Được rồi. Vậy bây giờ tôi về Trang nó về, ông với lại y tá làm thủ tục nhận xác cho thằng An đi. Có gì ngày mai hai mẹ con tôi qua. Vâng, chị về đi. Bà ngã coi người được bẩy sang từng bước mà đi khỏi căn phòng chứa đầy xác âm u và lạnh lẽo. Hai mẹ con Bằng Nga dìu rất nhau ra đến cổng bệnh viện. Bằng Nga để chăng đứng ở đó, còn mình thì đi vội lấy xe để đi về. Chăng đứng trước cổng bệnh viện với đôi mắt vô thần, nhìn ra những dòng xe đang chạy ngoài kia. Đột nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, một bóng dáng mà chỉ cần liếc qua cô có thể nhận ra ngay, đó là An. An đang đứng phía bên kia đường mà nhìn cô. Đôi mắt của An đầy buồn nhìn cô mà lắc đầu. Cô không nhấc lên vùng người mà lao ra đường. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên từng hồi. Đột nhiên Cô bắt tay nắm chặt lấy tay của Trang mà kéo lại. Ngay lập tức, một chiếc xe hơi chạy vụt qua, chỉ một xíu nữa thôi là tông trúng Trang. Tài xế chiếc xe hơi thò đầu ra mời trời. "Này, không muốn sống nữa thì kiếm chỗ khác mà chết, đừng có kiếm đường mà làm hại tôi." Đủ con điên. Bà Nga chỉ biết cúi đầu mà xin lỗi. Tức giận mắng chửi một lúc, thì tài xế cũng lùi đầu vô xe mà rời đi. Lúc này bà Nga mới quay sang Trang mà hỏi. "Con làm gì thế hả? Làm gì mà lao đầu ra đường mà không chịu nhìn trước ngó sau thế?" cũng hay mẹ để chiếc quà xe trong túi áo con nên quay lại lấy, mới kịp con lại kịp đấy. Nó xem, con thấy gì mà lại như thế? Con con thấy anh An mẹ ơi. Anh mày đứng bên kia kìa, ngay chỗ cái biển quảng cáo. Anh nhìn con rồi anh lắc đầu đó mẹ. Con con nói cái gì? Thằng An nó chết rồi cơ mà. Thôi, đưa chiếc quà xe cho mẹ. Đi vô đây, leo lên xe mẹ chở mày về luôn. Để mày đứng đây một mình tao không yên tâm một chút nào. Chiếc xe nổ máy rồi chạy vào giữa dòng xe đông đúc. Ở trong một góc tối nào đó, một bóng đen dõi đôi mắt theo mà nhìn theo hai người dù kiên lên khàng khặc. Sau khi hai người về đến nhà, thì bà Nga đã mệt mỏi và ngồi vật ra chiếc ghế sofa mà vươn vai thở dài nói: "Trang này, hình như mẹ nghe hay đứa vừa cãi tay đúng không?" Trang lầm lũi bước lại chiếc ghế sát bên mà ngồi xuống. Khuôn mặt của Trang bây giờ đã đầm đìa nước mắt mà nói: "Bà con chỉ mới giận nhau 2 ngày nay thôi. Hôm nay anh ấy có gọi, nhưng mà con không bắt máy. Nếu con bắt máy thì chắc anh ấy đã không xảy ra chuyện thế này. Nói rồi chẳng lại ôm mặt mà không được lên. Mà Nga thấy con gái của mình đang tự trách nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net